kính chào, chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính vòng tế nguyệt đại vực, mời quý vị nghe tiếp bùa truyện quang âm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương sáu trăm tám mươi lăm, hắn xuất hiện. Chư vị hãy đăng ký kênh, đều ngộ tại hạ. Điện hoàng ra tay, chuyển chơi đổi đất. Thu phòng bắt bóng, khi thế cực kỳ kinh khủng, khả năng của ổn thần được thể hiện ra ngoài. Mà đội trưởng phản kích gọi tới các bộ phận lục vụ ngũ tạng của thân thể kiếp trước, phong cách vô cùng quỷ dị. Uy thế của kiếp trước, dung chuyển quỷ thần. Nhất là một phương hồng nguyệt, mỗi người bọn họ gần như là đã nhìn thấy những tứ chi cùng với những bộ phận đó. Biết chung đó ngày bình thường đều nâng theo thần điện vi hành. là nghi thức ra ngoài của hồng nguyệt thần điện, bất kỳ một cái nào cũng đều ẩn chứa uy áp đáng sợ. trong số ấy còn có một bộ phận mà hứa thành chứng kiến ban đầu lúc ở thiên hòa hải. trong vô số năm tháng từ trước đến nay, mọi người trong tiếng nguyệt đại vực đều có chỗ suy đoán đối với lai lịch của mấy bộ phận của với tứ chi này. nhưng dù thế nào, bọn họ thì không thể nào tưởng tượng được những thứ bộ phận tứ chi đó lại là của kiếp trước cái người thọt nhìn chỉ có tu vi nguyên Anh kia. Dẫu sao năm tháng đội trưởng tồn tại, đã cách hiện tại cả kỷ nguyên, thời gian quá lâu, cho nên người thuộc về thời đại kia của đội trưởng, bây giờ coi như là còn có người sống, thì cũng nhất định là phượng màu lần giác. Vì vậy, cảnh tượng biến ảo như thế, khiến cho tu sĩ sông phương không khỏi cảm thấy kinh hãi, ai cũng phải thay đổi sắc mặt. Nhất là lúc này, theo sự điên cuồng hiện lên trong mắt của nhị nghiêu, cái miệng rộng biến ảo ra trên bầu trời giống như cắn nút cả thiên địa, bỗng nhiên bao phủ về phía điện hoàng. Càng có rất nhiều nước bọt tiết ra từ cái miệng rộng tựa như là nước mưa, tung bay bốn phương. Nước bọt dền dệt rớt xuống đất, bản thân của nó có tính ăn mòn cực mạnh, càng có năng lực phòng ngấn, tự hình thành màn phủ để khóa chặt tất cả. Tiện hoàng thế vậy thì thần sắc không có đại biến, trong lòng của lão nổi lên sự bất an mãnh liệt, vừa muốn phản kích, nhưng ngay sau đó, con mắt của lão đột nhiên chuyển đến đau nhất kịch liệt chưa từng có. Giữa cơn đau nhất kịch liệt này, lão thì pháp bị cắt đứt. Thế giới ở trước mắt cũng có chỗ tách đổi, trở thành một mảnh mơ hồ, đồng thời còn có vô số tàn ảnh đang biến ảo trong bông lung, cắn trả đến lão. Hình dáng của những tàn ảnh kia, thế mà đều là đội trưởng. Nhìn qua những thứ này, sắc mặt của Điện Hoàng âm trầm. Còn mắt này, cho dù thật sự đã từng thuộc về người khác, nhưng hiện giờ nó là của ta. Điện Hoàng hừ lạnh một tiếng, lùi thân thể về phía sau. lão không quan tâm tới con mắt đầu nhất kịch liệt mà vận hành tu vi. Trên người của lão lập tức bùng phát ra một mảnh kim quang, âm ầm khuếch tán ra ngoài, hóa thành vô số ân ký rồi nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ. Trong quá trình này, màu loãng chảy xuống từ trong con mắt của lão, đồng thời trong con mắt đó bất ngờ nổi lên một cái gương mặt. Bộ dáng của gương mặt này chính là đội trưởng. Gương mặt nở nụ cười quỷ dị, mà trong mắt của gương mặt này tương tự còn có một gương mặt khác. một cái lồng tiếp một cái trùng lập với nhau, không thể nào thấy rõ đến cùng là có bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy tất cả gương mặt tựa như đều đang nở nụ cười quỷ dị. Mà những gương mặt đó xuất hiện, cũng khiến cho thân thể của Điện Hoàng nổ văng, thần thông bị cắt đứt, thậm chí thân thể cũng bị dừng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng mà dù sao, lão cũng là Điện Hoàng, mặc dù không biết lai lịch, và lại tù vì cùng với thân hình đều là chắp phá mà ra. Nhưng vào thời khắc này, trong biểu của lão vẫn truyền ra tiếng trung ngữ thủy thanh phủ mệnh độc uyên chính hình yêu mà lệ quỷ thuộc tống cùng tuyên trong lúc nói ra kim quang trên toàn thân của điện hoàng càng thêm trói mắt Thế khắc này những cái ấn ký kia tỏa ra ngoài cũng đã hoàn thành tổ hợp tạo thành một mảnh hư ảnh tê ngưu màu vàng cực lớn nó ngửa mặt lên trời gầm thét thiên điện nổ vang còn tê ngưu màu vàng này chật lao ra phi thẳng đến cái miệng rộng trên bàn trời Âm một tiếng, cái miệng rộng trực tiếp cắn vào trên thân của Tê Nghiêu, trong âm thanh kèn két truyền ra, thân thể của con Tê Nghiêu này cứng ngắc, cái miệng rộng kiếp trước của đội trưởng cũng không cách nào tiếp tục táp tới. muộn nhờ thời gian này, toàn thân của Điện Hoàng một lần nữa lập loè kim quang, lần này hội tụ tệ ánh mắt, khiến cho gương mặt xuất hiện ở bên trong con mắt lập tức bắt đầu vặn vẹo, Những gương mặt kia giống như không địch lại, nhanh chóng tiêu tán giữa kim quang này. Mà khi tức của Điện Hoàng cũng theo con mắt dần dần được tinh lòng, càng lúc càng kéo lên, mắt thấy sẽ thoát khốn và nghịch chuyển. Đội trưởng cười lạnh một tiếng. Chỉ là một tên trộm mắt chắp vá. Đội trưởng đưa hai tay của mình ra, rồi chợt vung lên, trong cái miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Thân thể kiếp trước tự hành lạc ấn. Hợp ở thân này, khóa mạnh phong hồn. Đầu, ngũ quan, tứ chi, thân thể, lục phù ngũ tạng. Đi! Toàn thân của đội trưởng bùng phát ra ánh sáng màu lam, hình thành một quang hải màu lam, giờ tay lên bấm điểm pháp quyết, điểm một chỉ về phía Điện Hoàng. Thời khắc này, toàn bộ thân thể kiếp trước của gã ở bốn phía lập tức nổ vang, nhanh chóng phóng về phía Điện Hoàng, lập tức tới gần với uy áp kinh người, khí thế như cầu vồng. mà lúc này, Điện Hoàng đối diện đang chống đỡ với con mắt của bản thân. Đối với cảnh này, tâm thần của Lão chấn động, cảm giác nguy cơ sinh tử một lần nữa hiện ra trong tâm thần. Nguy cơ ngay trực diện, thân hình của lão ầm một tiếng, vậy mà tự động tàn vỡ, hóa thành một mảnh kinh quang, chợt cuốn ngược lại, ý đồ bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, Lý Tiêu Sơn chẳng biết dãy dụa, thoát khỏi răng bùa của huyết vệ từ lúc nào, một bước đi đến nơi này, vùng trường đao trong tay, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, bổ xuống một đào. Một đào kia chém rách cả hư vô, tạo thành khe rãnh, lại giống như thiên hà trợt hiện, chạm áp tới. Thiên địa nổ vang. trực tiếp chạm vào bên trên phía kim quang. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, lão đã dốc toàn bộ lực lượng vào một đao này, cho nên cũng gặp phải phản phệ rất lớn, khiến thân thể vỡ vụn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, lúc rút lui đã hấp hối, rơi xuống đại địa. Nhưng mà hiệu dụng của một đao của lão cũng không nhỏ, kim quang bị chạm, trong đó truyền ra âm thanh thê lương, mảnh kim quang kia cũng không gọi dừng lại giữa không trung. Trong sát na dừng lại đó, các bộ phận kiếp trước của đội trưởng bày nhanh tới hòa hợp, tới đầu tiên chính là tứ trì. Tứ trì kiếp chức của đội trưởng lập tức mơ hồ, dung nhập vào bên trong thân thể của điện hoàng, tiếp theo lộc lộc phủ ngũ tạng, cổ, thân hình, đầu, tai, mũi. Cuối cùng là miệng rộng trên bầu trời, lúc này cắn vỡ bình chứa màu vàng, nuốt điện hoàng vào bên trong rồi dung hợp cùng lão. Tất cả những thứ này nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế đều phát sinh bằng tốc độ ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt thôi, toàn bộ những bộ phận thân thể kiếp trước của đội trưởng đều biến mất, không thấy gì nữa. Toàn bộ đều dung hợp vào bên trong cơ thể của Điện Hoàng. Bây giờ thân thể tứ chi, lục phủ ngũ tạng, cùng với đầu và ngũ quan của Điện Hoàng. Tất cả đều là thân thể kiếp trước của đội trưởng, còn mắt của lão cũng là như thế. Bây giờ ánh sáng màu làm, chợt lập lòe, ầm ầm bùng phát về khắp nơi, khiến cho thiên địa nơi đây tỏa ra ánh sáng màu long rực rỡ. Kinh người nhất. chính là hình dáng của điện hoàng lúc này theo ngũ quan bị một bộ phận kiếp trước của đội trưởng thay thế bộ dáng của lão cũng thay đổi cuối cùng hóa thành các mặt giống như đúc cùng với đội trưởng thiên địa biến sắc gió dục mây vần tràng cảnh này khiến cho toàn bộ tu sĩ hồng nguyệt bốn phía đều hoàng sợ không thể nào tin được mà ở dưới vô số ánh mắt hội tụ điện hoàng bị thân thể kiếp trước của đội trưởng thay thế khi thức chấn động cực kỳ bất ổn giống như vẫn còn đang dãy ruộng Nhưng mà thân thể lại chỉ có thể đứng tại chỗ, không một chút nhúc nhích. Mặt của ta, làm sao có thể bị khống chế dễ dàng như vậy được? Nói thật cho ngươi biết luôn nhá Ngay khi một kiếp của lão tử ta sinh ra, Mỗi ngày đều hạ cấm chế cho thân thể của mình, Có thời gian thì luyện thân thể của mình để vui chơi, Nhưng thứ cấm chế với luyện hóa này tích lũy theo năm tháng, Dần dần về sau, ngay cả bản thân lão tử ta cũng phải cảm thấy sợ nữa là Mà thân thể chính là pháp khí cường đại nhất của gia gia ngươi. Hôm nay đối phó với ngươi, một cái thân thể kiếp trước là đủ rồi, nếu như người còn dãy ruộng, có tình lão tử triệu hoán toàn bộ thân thể những kiếp trước tới đây không? Đè thôi cũng đã nghiền chết người rồi. Đội trường ngạo nghẽ nói, nhìn Điện Hoàng bị thân thể kiếp trước của mình thay thế, và lời nói của gã cũng đưa tới sự chú ý của hứa thanh, mà hắn thì lại không có gì ngoài ý muốn đối với việc đại sư Huynh thành công cả. Dù sao thì đội trưởng cũng đã chuẩn bị vì ngày hôm nay rất lâu rồi. Và thứ để cho Hứa Thành ngoài ý muốn, chính là cái thói quen hạ cấm chế luyện thân thể này của đội trưởng. Vì vậy Hứa Thành quét mắt nhìn thân thể ở kiếp này của đội trưởng. Cấm chế ở kiếp này còn hơi thiếu một chút. Dù sao thì mỗi một lần làm đại sự thì đều thiếu cánh tay mất cẳng chân. Bây giờ mới chỉ có luyện xong cái đầu thôi. Nhìn thấy ánh mắt Hứa Thành, đội trưởng lập tức đoán được ý nghĩ của Hứa Thành. liền ho khan một tiếng nói. Thần xác cứa thành cổ quái, nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía điện hoàng vẫn không nhúc nhích. Bên đó, không cần để ý tới, cái tên tặc trộm mắt kia không đơn giản, nhưng mà đừng có mơ tưởng chạy ra khỏi vòng phong tỏa bởi thân thể kiếp trước của ta, chờ ta chậm rãi luyện hóa thân thể, đến lúc đó liền do ta nắm quyệt. Đời trường chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc ý. Lúc này... khí thế trên chiến trường song phương cũng theo đó mà nghịch chuyển điện hoàng thất bại dẫn đến tâm thần của Tô sĩ hồng nguyệt đồng loạt sụp đổ đã có không ít người bắt đầu rút lui không muốn tiếp tục tham chiến trái lại bên phía nghịch nguyệt điện thì khi thế như cầu vòng, vì hy vọng vì tự do vì tương lai bọn họ sẽ dốc hết toàn bộ sức lực mặt thấy tất cả mọi thứ đều đang tiến triển tới mặt tốt nhưng vào lúc này dị biến bỗng nhiên nổi lên một tiếng đổ mạnh siêu việt thiên đôi. từ bê trong xác phàm xích mẫu nổ bể ra ngoài âm thanh này cực lớn giống như khai thiên tích địa vậy ngay khi chuyển ra tạo thành sóng ngấm cuồng bạo những nơi đi qua tu sĩ nghịch nguyệt điện đều phun ra máu tươi có không ít người còn trực tiếp tàn vỡ thân thể tu sĩ hồng nguyệt cũng là như vậy cả người tàn giã trong làn sóng âm hình thân công diệt song phương nhanh chóng lùi ra rời xa xác phàm của xích mẫu thần sắc của thành cũng biến đổi, chợt quay đầu cùng với đội trưởng nhìn về phía xác phàm dịch mẫu chuyển đến âm thanh. Tầng ngoài của xác phàm bỗng có từng đạo khe hở nhanh chóng lan tràn, tương luồng huyết quang xuyên thấu ra từ bên trong khe hở chiếu rọi bát phương. Đồng thời xác phàm cũng đang vỡ vụn. Trong ngồng âm thanh âm bầm, xác phàm của sinh mẫu chia lắm xe bảy trực tiếp bạo khai, trong đó có làm thân đành rút đuôi ra ngoài, chính là đám người thế tử. Thần sắc của bọn họ vô cùng cương trọng. mỗi người đều có thường thế riêng nhất là ngũ công chúa cùng với lão bát khóe miệng còn mang theo máu tươi trong mắt tràn ngập sát ý đồng thời cũng có chấn động về phần thế tử bộ ngực của lão lõm xuống trái tim có một lỗ thủng thật lớn miệng vết thương không thể nào khép lại được bởi vì trong đó không có trái tim sắc mặt của mình mà công chúa cũng có coi thường thế của nàng tương tự không nhẹ chỉ có lão cửu toạt nhìn tốt hơn trên ý trong mắt mách liệt đi ra sau cùng hộ trong mấy người sư huynh sư tỷ của mình. Lùi ra phía sau, thần sắp xuất hiện rồi. Lúc này, trong khi lui ra, Lão cửu bỗng nhiên mở miệng nói. Ngay khi lời của Lão cửu vừa truyền ra, rất nhiều máu tươi ở bên trong sát phạm xích mẫu đột nhiên cuộn mình. Thật giống như trong đó kết nối với một huyết hải vậy. Bây giờ huyết hải từ trong chảy ra ngoài, chảy xuôi trên pho tượng của chúa Tề, hạ xuống đại địa, rồi nhanh chóng tràn ngập nơi đây. càng có khí tức khủng bố bốc lên từ bên trong. Đây không phải là khí tức của tu sĩ, đó là chấn động thần linh. Thiên mạc lại biến thành huyết sắc. Đại địa càng như vậy. ngay sau đó, dưới ánh mắt của vô số người hội tụ từ bên trong sắc phàm xích mẫu, hiện lộ ra một thân ảnh, từng bước bột đạp trên dòng máu chảy, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Theo thân ảnh đi tới, một cảm giác áp bách, như bài sơn đào hải kinh thiên động địa, nghiền nát tất cả, bùng phát ra bên ngoài. Bạt phương mơ hồ, dị chất sinh Đây là thần dáng lầm. Trường 686 Cấm kỵ chi thuật ngay khi thần dáng lầm, thân sắc của mọi người bên ngoài đều đồng loạt biến hóa. Trong mắt của ớt chấp động tinh bang, đội trưởng nhau mắt lại, thái độ vô cùng ngưng trọng. Về phần tu sĩ song phương cũng là như vậy. Một phương nghịch quyền điện ngạc nhiên, mà một phương hồng nguyệt cũng không kích động như trong tưởng tượng. Theo máu tươi ở bên trong xác phàm dịch mẫu tàn phá khối tán ra ngoài, tất cả tu sĩ hồng nguyệt, thân thể của bọn họ, tu vi, cùng với huyết dịch của bọn họ, đều xuất hiện dấu hiệu không bị khống chế, tựa như là đồng quần nơi đó, muốn hút sạch tất cả bọn chúng trôi qua. Trong lúc tất cả mọi người, ai cũng tim đập thình thịch, thì đám người thế tử lui ra phía sau, cũng đều bay nhanh tản ra, thân sắc đều cưng trọng, bộc phát ra khí thức kinh tây cầu vồng. dung hợp cùng một chỗ với nhau bay ra một trận hình ngũ giác ánh sáng trên người của bọn họ khắc và hư vô tạo thành dấu vết ngũ mang tinh sau đó vị trí của năm người thay đổi đạp trên ngũ mang tinh để hình thành tứ tướng thế tử bên trái lão bát bên phải lão cửu phía trước ngũ công chúa phía sau về phần minh mai công chúa tiên nàng đứng ở giữa trong mắt lộ ra sát cơ trầm giọng mở miệng nói nghi thức thành thần của hắn vẫn chưa hoàn toàn thành công Lúc trước ở bên trong xác phạm xích mẫu đã bị chúng ta cực ép cắt ngang, không hoàn toàn được bước nhẹ nhóm lên thần hỏa. Hiện giờ, hắn nhìn như đã có khí thức thần linh, nhưng cũng là thời điểm hắn yếu ớt nhất. Hắn đang áp chế cắn trả do nghi thức thất bại. Ngay khi hắn áp chế thành công, lại thắp lên thần hỏa, chúng ta sẽ không thể nào đối kháng. Cho nên bây giờ chính là cơ hội duy nhất. Ta sẽ triển khai một thuật cấm kỳ, lấy thời gian làm gốc, mở ra giường xích tiên đạo, dùng phương pháp Chém diệt quá khứ, khiến cho khí thức của hắn hỗn loạn, thừa nhận cắn trà do nghi thức thất bại, tự động diệt vong. Gần như ngay lúc lời nói của mình mà công chúa truyền ra, thân đảnh bên trong xác phàm sinh mẫu cũng dần hiển lộ ra ngoài. huyết dịch ở dưới chân như biển, bùng phát ra, cuốn lên một luồng sóng cả, lan tràn về đại địa cùng với nước hồ, một lần nữa nhuộm cả thiên địa nơi đây thành màu đỏ. Mùi máu tươi nồng đậm truyền đến, ngút trời, hách địa. Mà thân ảnh thần cao lớn đi tới cùng với mây màu đỏ, mỗi một bước hạ xuống đều có trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân truyền ra. Âm thanh đó khiến cho bầu trời vang vọng chấn động, đại địa truyền ra tiếng nổ vang, càng tác động đến tâm thần của toàn bộ tu sĩ bên ngoài. Bất kể là tu sĩ hồng nguyệt hay là nghịch nguyệt điện, sắc mặt đều trở nên trắng bạch dưới tiếng bước chân đó. Tiếng bước chân kia giống như thay thế tiếng tim đập, từng bước một như đạp lên trái tim của mọi người. Mọi người nơi đây đều theo bản năng lui về phía sau, đồng thời một cỗ run dày đến từ linh hồn ảnh hưởng đến toàn thân. Trong run rẩy, gần như tất cả mọi người đều không thể nào không chế được, dâng lên kích động muốn chiều bãi. Đó là nghiền ép tới từ cấp độ sinh mệnh, đó là sự sợ hãi của kẻ yếu đối với cường giả. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, thân ảnh đi ra từ bên trong xác phạm tàn phá của dịch mẫu, càng lúc càng rõ ràng, dần dần chiếu vào trong tiết địa. Thân đảnh kia có độ cao mười trường, toàn thân đỏ thẫm, tựa như không có làn da, huyết nhục mơ hồ, đồng thời có thể thấy được trên người có rất nhiều gương mặt. Mỗi một khuôn mặt đều không giống nhau, tổng cộng có mười ba cái. Chính là mười ba vị nhi tử của chúa tể, ngoại trừ lão tứ già, Thế tử minh mai công chúa, ngũ công chúa cùng với lão bát và lão cửu cũng ở trong đó. Trang cảnh này vô cùng quỷ dị. Về phần tướng mạo của thân đảnh ấy thì cực kỳ dữ tợn. Giữa huyết nhục có pha trộn một số điểm vàng, lấm tấm bất quy tắc, dậm dạp vô số, tổng thể xấu xí vô cùng. Bốn con mắt đều có hai cái đồng tử, lộ ra quang mang lạnh lùng. Hình như ở trong mắt của thần, tất cả mọi thứ trong thiên địa này đều không quan trọng. Đỉnh đầu của thần còn mọc ra gài sắc giống như sừng, cũng không phải chỉ là một cái, mà là một loạt lan tràn ở sau ót cùng với phần lưng, tương liền cùng với cái đuôi phía sau. cái đuôi đó tổng thể đều là màu vàng. Theo thân ảnh nó bước ra, cái đuôi kéo lê trên mặt đất, lê theo vết nước dài trong biển máu. Hai tay của thần cũng tương tự như nhân tộc, nhưng mà gón tay không phải là lăm, mà là bốn ngón. Lúc này, tay phải còn cầm một trái tim đang nhảy lên, vừa đi vừa bóp, cho đến khi đi ra khỏi xác phàm sinh máu, được tất cả mọi người nơi đây nhìn thấy rõ ràng. Tay phải của thần hung hăng nắm chặt một cái, phịch một tiếng, trái tim tản vỡ. Thế tử phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Dồn dập mở miệng đói. nghỉ thức thành thần của hắn, lấy thời gian làm chủ. Trọng điểm của nghi thức này là lấy một khắc thời gian đột phá tù vi đại cảnh giới của toàn bộ huyết mạch thần tích riêng phần mình trong quá khứ, sinh ra để làm cơ sở. Hắn thồn phệ những khoảnh khắc đột phá đó để hóa thành lực lượng của bản thân, trở thành nhiên liệu để thắp lên thần hỏa Một khi thành công, thì chẳng khác nào một mình hắn đã hội tụ toàn bộ. Đám huynh đệ tủy muội chúng ta tổng cộng có 14 người, cho nên nghi thức đó tồn tại 14 tiết điểm cho quá khứ. 14 tiết điểm này, mỗi một chỗ đều có một đạo hư ảnh thời gian của hắn. Mỗi một đạo hư ảnh thời gian này cũng đối ứng với tù vị khác biệt. Ý có chém diệt những tiết điểm ấy của hắn, mới tính là nghi thức của hắn hoàn toàn thất bại. Lúc trước chúng ta đã chém ra làm cái tiết điểm khó khăn nhất. Bây giờ còn lại chín, tiếp theo chúng ta lại đi chạm thêm làm cái. Bốn người còn lại không thể phân tâm quá nhiều. Lý Tiêu Sơn, nếu như người còn có thể chiến, coi như người một cái, còn có thần tước tử, cũng tính người một cái. Tham ngộ cùng với nghi thức này, chỉ có người có đủ tư cách uẩn thần hoặc là nắm giữ quyền hành thần linh, cho nên hai cái còn lại. Hứa thành, người có đủ quyền hành, nhị nghiêu, người là thần nghiệt. Các người có thể hay không? Giọng nói của Thế tử vác vọng truyền vào trong tài của nhiều người nơi đây. Lý Tiêu Sơn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, trong các trận vật cười lớn một tiếng, đôi mắt lộ ra quyết đoán. thần tức tử bên đó vừa giao chiến và gật đầu. Hứa thành cũng với đội trưởng đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc chiến ý bốc lên, theo các này trận pháp bên kia, Thế tử cũng bộc phát ra, mỗi người khoách tán ra khí tức của riêng mình, hình thành vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, dưới chân của năm người thế tử là ngũ mang tinh trận, thân thể liệt vị thành tứ tướng, trùng quanh có riêng dị tượng bốc lên. Dị tượng xuất hiện trên người của cũ cầu chúa là một lãng hòa thật lớn, lúc này cánh hòa bày xóa ra, hình thành ánh sáng nhu hòa. Lão bát nơi đó là thất tình lục dục hội tụ giữa gương mặt quỷ dị, biểu cảm đều là thời khắc biến hóa, tất cả cảm xúc và toàn bộ dục vọng đều ngay lập tức luân chuyển mà phía bên thế tử. Lại có hư ảnh chúa tể lý tự hóa mơ hồ hiện ra, khi thế như cầu vòng, dường như có thể trấn áp tất cả. Về phần lão cửu, là một lưỡi đào sắc bén có thể chạm diệt thiên địa, đó là một kiện áp đào, là chạm thần đài mà y cảm ngộ biến thành. Sau khi tứ tư tướng này hình thành, giao hòa với nhau, trông chéo lên nhau, tạo thành những đại thế giới, mà vị trí trung tâm chính là mình mài công chúa, đang đứng ở nơi đó, dưới thời gian trường hà vườn quanh. càng chiếu thân ảnh của nàng vào bên trong từng cái đại thế giới, dường như xuất hiện có vô số thân ảnh của nàng, toàn bộ đều nhìn tới xác phàm xích mẫu. Lúc này, huyết hải ở bên trong xác phàm xích mẫu một lần nữa bộc phát, thân ảnh thần tử càng dần tiến bước, màu sắc của thiên địa càng thêm đỏ thẫm. Cũng bị ảnh hưởng, còn có huyết dịch trong cơ thể của toàn bộ tu sĩ nơi đây. Bất kể là tu sĩ hồng nguyệt hay là nghịch nguyệt điện, huyết dịch có với tu vi của bọn họ trong thoáng cái. Loại cảm giác không thể bị khống chế đó đều trở nên mãnh liệt hơn, muốn phá tan thân đình ra. Thậm chí có một vài người tu vi suy nhược, khó có thể lập tức trần áp. Cả người và thời khắc này liền nổ vang bạo khai, có rất nhiều huyết dịch tuôn giả bay thẳng để về phía thần tử. Trong đó có cả tu sĩ Hồng Nguyệt. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía sắc mặt biến hóa, không dám tới gần. hiển nhiên đối với thần tử mà nói, thì bây giờ... gã đã không thèm để ý tới trận doanh nữa rồi. lúc này ý muốn của gã chỉ có thành thần thôi. cho nên dù là tu sĩ hồng nguyệt lui ra phía sau, nhưng, nhưng bởi vì đồng nguyên tương liên, vẫn khiến cho thân thể của không ít tu sĩ hồng nguyệt liên tục tàn vỡ, rất nhiều máu tươi bay lên. theo những thứ huyết dịch này dung hợp, khí thức thần linh bốc lên trên người của thần tử càng thêm đồng đậm, ảnh hưởng tới cả bầu trời lẫn đại địa. trong khoảng thời gian ngắn, cả một bầu trời càng vặn vẹo, hư vỗ càng thêm mơ hồ. Đại địa càng bị sốc lên. Mà khí thế của nó cũng không đình chỉ như vậy. Thần tử giống như thần linh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phương, cuối cùng rơi vào trên nghề thức của đám người thế tử. Đường của phụ thần đi là sai lầm. Trong cái thế giới này, trở thành thần linh mới là đường ra duy nhất. Mà ta, là sau khi phụ thần năm đó thành tựu thần linh, sinh ra trước khi phụ thần tự diệt thần hỏa. Cho nên ta khác với các người. Ý nghĩa tồn tại chân chính của các người là làm một bộ phận để cho ta thành thần, mà ý nghĩa của ta là phải đi trên con đường năm đó phụ thân còn chưa đi xong. Đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn xích mẫu. Thần mới là đạo hữu tương lai của ta. Thần bình tĩnh mở việc nói. Nói xong, giờ tay trái lên trả một cái về phía sắc màm xích mẫu sau lưng. Sắc phàm xích mẫu rung động lắc lừ trực tiếp bay thẳng đến thần tử. Rồi lập tức bao phủ Do đó hóa thành một kiện chiến giáp huyết sắc Bọc lại toàn bộ thân thể Tiếp theo Bước ra một bước Đến đám người thế tử Trong khoảnh khắc bước chân của thần hạ xuống Trong mắt của đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt Nhanh chóng phất tay Bầu trời lập tức tối sầm lại Chín vòng mặt trời nối liền lúc trước Được đội trưởng thể hiện ra Một lần nữa phủ xuống Hình thành chân áp Nổ vàng bao phủ về phía chỗ thần tử Tiểu sứ đệ gần như ngày khi lúc đội trưởng mở miệng hứa thành cũng không do dự một chút nào điều khiển nghịch nguyệt kính hơi chuyển động hắn biết rõ đội trưởng làm việc rất ít khi bắn tên không có đích nếu như gã đã chọn dùng chín mặt trời ra trì vào lúc này lựa chọn gọi mình tương trợ như vậy nhất định là có nguyên nhân rất nhanh mặt kính chuyển động tia sáng lập lòe chiếu dọi tới trên người thần tử nghịch nguyệt kính lập tức rung động lắc lư chín mặt trời nhanh chóng xoay tròn Nhưng mà thần tử bên đó bỏ qua tất cả. Đối với thần bà nói, đám người hứa thành chỉ là con số cây kiến mà thôi. Bây giờ trên chiến trường này, chỉ có đám người thế tử mới được thần để ở trong lòng. Vì vậy, bước chân của thần không dừng lại một chút nào. Ngay khi hạ xuống, nghịch ngực kính chấn động, chín mặt trời cũng đều xuất hiện với tích vỡ vụn. Mà lúc đó, bề trong nghi thức do lòng người thế tử tạo thành, bành mai công chúa ở trên giữa, thân này quần nàng ở bên trong nhiều đại thế giới đồng loạt nhắm hai mắt lại. Ngay khi nhắm mắt lại, giọng nói của nàng từ trong hư vô, từ trong quá khứ, từ khắp nơi vang vọng truyền ra. Trực bình nhật thuộc thổ, chôn niệm tàng đạo, bình thời gian nơi này. Trực định nhật thuộc mộc, dưỡng kim uẩn cổ, định cánh cửa tuế nguyệt. Trực chấp nhật thuộc thủy, lưu niên vãng phục, chấp hành đường sinh tử. Trực phá nhật thuộc hỏa, đốt ký ức tốt hồn, phá khóa thiên đạo. Mà ta là kim chôn dưỡng lưu đốt Bình định chấp phá Ngay khi giọng nói của Minh mà công chúa truyền ra Càng khôn nghịch chuyển, Ánh mặt trời ảm đạm Vạn bật mơ hồ Một dòng sông bảy màu to lớn Dâng lên từ hư vô Ngược dòng chảy ra Bao phủ tất cả Dù là thần tử đi tới Cũng khó có thể bị phá vỡ Bị dòng sông bao phủ Lực lượng thời gian ở chỗ này vận hành chưa từng có Từ xa nhìn lại một phường thế giới chỗ hòn đảo này giống như bị xóa đi dung nhập vào năm tháng viễn cổ cuối cùng hoát thành một cánh cửa cổ xưa bên trên dòng sông thời gian chậm rãi mở ra chương 687 kim ô thiên tê quyết đấu hoàng cấp cùng bị dòng sông thời gian này bao phủ còn có chúng sinh đời đây bây giờ nếu như có được tầm mắt của thần linh đứng ở nơi cao nhất bao quát xuống tất cả có thể thấy bên trong phiến khu vực Dần lên dòng sông thời gian này có hòn đảo, có pho tượng chúa tề, còn có vô số tù sĩ. Tất cả bọn họ đều bị dìm ở bên trong, cơm ghề nhúc nhích. Thời gian của tất cả mọi người dường như bị dừng lại vào một khắc trước đây. Bây giờ, không sống không chết, ngưng tụ cùng với năm tháng Nhưng bên trong những tù sĩ đó, thiếu chín người. Làm người thế tử không có ở đó, Lý Tiêu Sơn, thân tước tử, Trần Nhị Ngưu cùng với Hứa Thanh, cũng tương tự không thấy tùng tích. và khoảnh khắc cánh cửa năm tháng mở ra, bọn họ lập tức được cấm kỹ thuật của Minh Mai Công chúa đưa vào bên trong thời gian quá khứ của thân tử Hồng Nguyệt, phân tán ở các tiết điểm khác biệt. Vì để đảm bảo có thể xoát dược toàn bộ tiết điểm, đoạn thời gian mà mỗi một người được đưa tới đều căn cứ theo tu vi của bọn họ để an bài. Như đội trưởng bên này, năm tháng gã bị đưa đến là ở thời điểm thân tử đột phá kìm đan bước vào Nguyên Anh, mà Lý Tiêu Sơn. Là trong khoảnh khắc khi thần tử đột phá linh tảng bước vào quy hư, về phần thần tức tử chỉ là khoảnh khắc thần tử phá vỡ đại cảnh giới bước vào ẩn thần. Hứa thành nơi đây cũng là như thế, tiết điểm hắn được an bài chính là ngay khi thần tử đột phá Nguyên Anh bước vào linh tảng. Chỉ có chém giết toàn bộ thần tử của những tiết điểm đó mới có thể khiến cho nghi thức hoàn toàn thất bại, thần hỏa tự đốt. sở dĩ từng tiết điểm của thần tử đều là thời điểm đột phá cái đại cảnh giới đó là bởi vì thứ mà thần tử cần trong nghi thức thành thần chính là loại lực lượng thời gian ngay khi tất cả huynh đệ tỉ muội đột phá đại cảnh giới sinh ra những lực lượng thời gian ngay khi đột phá đó chính là bước đầu tiên trong nghi thức thành thần của gã mà bước thứ hai là sau khi gã dung hợp cùng với lực lượng thời gian này bản thân sẽ một lần từ nhỏ yếu tăng tới mạnh nhất đột phá liên tục giống như lăn cầu tuyết vậy từ luyện khí một đường bộc phát mười bốn tiết điểm hội tụ ra khí thế vô địch lúc tiến tới sau cùng hội tụ tất cả luồng thời gian của hình đệ tỉ muội vào thời gian ngay khi bản thân đột phá đạt tới một bước cuối cùng của nghi thức thành thần như vậy sẽ có thể thuận lợi thành thần phương pháp này khác biệt cùng Vĩnh nghi thức thành thần của xích mẫu nhưng cũng rất huyền diệu người thường không thể làm được nhưng đáng tiếc đám người thế từ xuất hiện khiến cho nghi thức nhất định thành công của thế tử lại xuất hiện ngoài ý muốn lúc này thiên điện nổ vang trường hà dâng lên có thể thấy được bên trong bọt nước là tự cảnh tượng viễn cổ bên trong có thân đành của đám người thế tử cũng có thân đành của đội trưởng bên trong một cái bọt nước hứa thành tan biến từ dòng sông thời gian cũng hiển lộ ra ngay khi xuất hiện hắn lập tức vận hành tu vi toàn thân dâng lên cảnh giác trong mắt lộ ra tinh mang nhìn khắp bốn phương đây là một cái thế giới lạ lẫm bầu trời nắng giáo sáng sủa vạn dạng không bay. thiên mạc màu lam giống như tơ lụa khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái gió thổi tới mang theo hương vị cỏ cây ngọt dịu càng có cảm giác nhẹ nhàng phà vào trên người một cách tràn đầy nhu hòa dường như có thể thấm nhuần trái tim đại địa là một mảnh xanh non thực vật tươi tốt đồng thời cũng có linh khí nồng đậm tràn ngập ở bên trong mảnh thiên địa này từ xa nhìn lại thậm chí có nơi linh khí hóa thành sương mù khiến cho phiên thế giới này giống như tiền giới có thể thấy được rất nhiều linh thú chạy nhảy ở bên trong dãy núi còn có tiên cầm bay lượn trên bầu trời phát ra những tiếng tê minh giống như âm thanh của thiên nhiên mặt đất còn có dòng sông nước chảy thanh tịnh tàn cá đông đảo toàn bộ thế giới giống như là đào viên vậy là nơi mà cả đời này hứa thanh chưa từng gặp phải chỗ thế giới của hắn tràn ngập dị chất có thần linh nghỉ lại linh khí bị trộn lẫn như chấn độc Chúng sinh thê thảm như súc sinh. Và ở nơi đây hoàn toàn bất đồng. Hứa thanh gần đầu nhìn về phía bầu trời. Thần linh tàn diện Trên bầu trời, còn quét vật khổng lồ tồn tại vĩnh hằng trong trí nhớ của hắn không có ở bên trong phiên thế giới này. Đoạn thời gian này, thần linh tàn diện vẫn còn chưa tới. tiết điểm đó, toàn bộ đại lục vọng cổ vẫn chưa trải qua hạo kiếp. Nguyên nụ của Hoàng vẫn thống trị toàn bộ vọng cổ. Thời gian của tiết điểm này Nhân tộc thuộc về tộc quân trí cao của vọng cổ Hứa thành lầm bẩm đi thẳng về phía trước Hắn phải tìm được thần tử đột phá ở chung quanh đây Mà theo hắn đi về phía trước Thường cơ tiền cầm bách lượn lướt qua phía trước hắn chúng nó rất nhanh một lần nữa bày tới Vườn quanh bốn phía hứa thành Lộ ra về thần thiết Linh thú khắp vùng đất này đều là như thế Sau khi nhìn thấy hứa thành Đều riêng phần mình phát ra tiếng giống kêu giống như đang chiều bái. chúng đồ bái là nhân tộc. Cảnh tượng đó, trong lòng gỡ thanh đổi lên gợn sóng, hắn nghĩ tới địa vị hèn bọn của nhân tộc bên ngoài. Mà hiện giờ, ở bên trong tiết điểm này, tất cả đều không cùng một dạng. Nơi đây thanh sơn lục thủy, linh thú tiên cầm, tất cả đều lộ ra một mảnh an tưởng. Gỡ thanh nhìn qua khắp nơi, hắn rất muốn đi tới chỗ xa hôn, nhìn xem mảnh thế giới không trải qua hạo kiếp này. Nhưng hắn hiểu được, việc quan trọng nhất bây giờ là chấm dứt thần tử vì vậy hứa thành liền thờ sâu một nơi thân thể nhoá một cái bay nhanh về phía trước không có thiết cầu trên người lúc này hứa thành hơi khẽ động một chút liền bông phát ra tốc độ kinh người lưu lại tàn ảnh tại chỗ trong nhai mắt đã vọt đi xa hắn tàn ra thần thức, toàn lực tìm kiếm cái bóng ở dưới chân càng nhanh chóng khuếch tán giả cùng nhau tìm tòi sau một nét nhang thân đành hóa thành cầu vồng trên thiên mạc của hứa thành chợt dừng lại quay đầu nhìn về phía đông. Bên đó, nơi ánh mắt nhìn đến, có chấn động linh tàng truyền đến, hơi thành không do dự chút nào, nhóa một cái giấy lên khí thế bồn lôi, lao thẳng về phía đông, rất nhanh, liền vượt qua ngàn dặm. Một vùng sơn cốc cực lớn lập tức chiếu vào trong mắt, sơn cốc có chu vi tích trăm dặm, tựa như đã từng bị thiên thạch cực lớn ném xuống. Có thể thấy được bốn phía có những vết tức dựng thẳng, mà ở trong cây sơn cốc này, Chỗ đó có một con tê nghiêu màu đen cực lớn. Con tê nghiêu này vô cùng cao to, có đủ khí thế nuốt cả sơn hà, toàn thân tràn ra chấn động kinh khủng, bây giờ đang ngờ mặt lên trời thét dài, tiếng hét như xuyên kim liệt thạch, đình tài nhức ốc, bầu trời cũng bởi vậy mà hình thành gợn sóng, tạo thành từng vòng rung động. Càng có ánh sáng điềm lành lăng không hạ xuống, bao phủ toàn thân tê nghiêu, giống như mặc áo giáp cho nó. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tòa bí tảng như ẩn như hiện trong cơ thể của Tê Nghiêu. Hứa thành đến, con Tê Nghiêu này lập tức chợt phát điện, quay phát đầu, trong mũi phun giá hai luồng sương mù, lạnh lùng nhìn lại. Thân ảnh của Hứa Thanh dừng lại, ánh mắt giao nhau với Tê Nghiêu. Trong mắt của hắn, con Tê Nghiêu này là hư ảo, chỗ thật sâu có một người thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi. Tướng mạo của người kia tuấn lãng, thân sắc lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một cỗ cảm giác nguy hiểm Càng có dòng sông thời gian vườn quanh bốn phía Dòng sông đó không thuộc về gã Mà là cấm kỵ Của minh mai công chúa Còn sầu cái kiến Thành niên đáo đèn bình tĩnh bờ biển Giờ tay phải lên chỉ một ngón tay Về phía hứa thành Dưới một chỉ này Tên ghi màu đen ngoài thân thể của gã Một lần nữa gầm thét Thân hình đổ vang bành trướng càng lúc càng lớn Cuối cùng đã tiếp vạn trường thoát ly ra bên ngoài cơ thể của thanh niên này Giống như một đạo sao băng màu đen lao về phía Hứa Thanh. Trong khi tiến về phía trước, thiên địa rung động lắc lư, một luồng sóng ký thức khủng bố từ trên thân của con tê Ngưu để bộc phát ra ngoài, khí thế dũng mãnh, giống như có thể nghiền nát tất cả, bài sơn đào hải, uy thế cuồng bạo vòng quanh. Lúc này ngay lập tức sông tới gần, đó là công pháp hoàng cấp, uy năng cực lớn, vượt qua tất cả công pháp hoàng cấp khác mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Hai mắt Hứa Thanh tuôn ra tình mạng Hắn vừa mới đột phá nguyên anh bước vào linh tàng, nếu như đối mặt với những người khác, trong lòng của hắn cũng có lắm chắc, nhưng người trước mắt này chính là như từ của chúa tể. Dù đối phương có tu vì tương tự mình, nhưng hứa thành không hề có chút chủ quan nào, hắn cũng không có lùi bước, ngược lại trong mắt còn lộ ra chiến ý. Hắn muốn biết nội tình mình tu hành từ trước đến giờ tích lũy lại, so sánh với đối phương, đến cùng đã ai mạnh yếu. Lúc này, trong lòng hứa thành bùng đổ ra chiến ý, hắn giờ tiếp phải lên. bấm điểm vào quyết điểm một chỉ. Đồ đạc kim bộ ở trên cơ thể lập tức nóng lánh, theo một tiếng tê minh chuyển ra, kim bộ bay lên từ trên người Hứa Thành, một ngàn cái đuôi chảy ra khắp bát vương thân đỉnh bầu đen lộ ra uy thế kinh người, còn có hỏa diễm lập tức bốc lên, lan tràn thành hỏa hải, kêu to sống tê phía tê Ngưu. Hỏa diễm đốt cháy, hỏa hải bốc lên, trong mắt đụng chạm với nhau. Hỏa hải nổ vàng rồi cuốn ngược lại tứ tán, toàn thân của tên kia bầu đen khí thế kinh người. phá vỡ tất cả đâm vào trước mặt kim ô nhưng mà chờ đợi nó là ngàn chiếc đuôi biến thành đào đâm đến là kim ô mở to miệng lấy phương pháp luyện hóa vạn linh khẽ hấp trong khoảnh khắc toàn thân của tê nghiêu chấn động đệ tử nhi tử của chúa tể khoanh chân ngồi ở bên trong sườn cốc khẽ cau mày hư lạnh một tiếng tiểu nguyệt lời này vừa nói ra toàn thân của tê nghiêu tràn ra ánh sáng đèn nhánh bốn phía hóa thành hắc đồng gờ mặt lên trời giống một tiếng Chấn khai kim ô Bầu trời rung động lắc lư Một vòng ánh trăng màu trắng hình thành trên thiên mạc Tự liền từ trong tầm tối với gã Toái diệt tất cả Kim ô cũng không khỏi phải lùi lại Đây chính là bản nguyên công pháp hoàng cấp của gã Tên là Thiên Tê hao Nguyệt Bình thường mà nói Người tôi có thể khiến cho công pháp hoàng cấp Hiện ra tới một bước này Tuyệt rất ít thấy Nhất là với cảnh giới bây giờ của gã Vẫn chỉ là linh tàng Nhưng mà ngay sau đó Thân sắc của thành bình tĩnh Bấm điểm pháp quyết điểm một chỉ, toàn thân của kìm bộ quay ngược lại lập tức kéo rũ. quét nhục tiêu tán, từ trong cơ thể của nó, hiện lộ ra một thanh trường thương bầu đen. Thương này vừa ra, thiên địa biến sắc, lôi đình ầm ầm giống như tiếng giống của thiên đạo, vòng bọc khắp phiến khu vực này, giống như không cho phép thanh trường thương để phủ xuống thế gian, nhưng nó đã phủ xuống rồi. Bản nguyên công pháp hoàng cấp, hứa thành cũng tương tự cảm ngộ ra được. Thần sắc của Tứ Nhi Tử lập tức nghiêm trọng, nhưng cũng có chút ngoại ý muốn. Trong lúc này, trường thức màu đen mau theo khi thế diệt thế, lập tức hạ xuống chỗ thiên tê. Dù là Bạch Nguyệt phủ xuống ngăn cản, cũng vẫn vô ích. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng đổ vang đình tài nhắc ốc, rồi một vòng tròn trùng kích cuồng bạo cuốn ngược lại, Bạch Nguyệt chia lắm xẻ bảy Trường thường xuyên qua tất cả, hùng hăng đâm vào chân người thiên tề dọc theo mi tâm của nó đâm thẳng xuống, xuyên qua toàn thân. gầm xuống đại địa Thiên tê kêu rên, đại địa nổ vang Trên ý trong mắt thưa thanh hừng hực, Cứt bước lao thẳng về phía tứ nhi tử Cùng lúc đó, vẻ mặt của đối phương lên lộ ra sự âm lãnh Có chú thú vị Giọng nói của gã vang vọng Trong lòng hứa thanh truyền đến Âm thanh trầm thấp của lão tổ kim cương tông. Chú tứ cần cứ vào kinh nghiệm nhiều năm động điện tích của lão phù hễ là những kẻ có nói chuyện trang bước như vậy rõ ràng chính là nhân vật phản diện lớn cũng đã ước định trước thất bại chúng ta thắng chắc rồi chủ từ cố lên lão tổ kim cương tông cũng là rất bất đắc dĩ lo cảm thấy nếu như mình không biểu lộ một chút sợ rằng trận chiến này mình sẽ trở thành pháo hôi cho nên lão liền vắt hết óc suy nghĩ làm nổi bật sự trọng yếu của mình vừa thành không quan tâm hắn cất bước tới gần lấy tốc độ kinh người mà ầm ầm lao tới sân cốc Trong tiếng nổ vang, tốc độ của tứ nhi tử cũng tương tự cực nhanh, lập tức đứng dậy bay lên không, tránh đi hứa thành, sau đó tay phải của gã nhấn một cái về phía bầu trời, giống như cách không bắt lấy vật gì đó, hung hằng túm tới. Thiên mạc lập tức vỡ ra một cái hở vô thật khói đen lộ ra từ bên trong ra ngoài. Trong trung tâm của sức mù là một cây trống lúc lắc màu đen. Hai mặt trống là một bên ấn ác quỷ, một bên vẽ hình vạn tộc kêu rên, thoạt nhìn cực kỳ quỷ gì. bấy giờ nó phủ xuống, bị tứ nhi tử của chúa tể nắm vào trong tay, tràn ra khí thức giống như mực, ăn mòn toàn bộ. Thậm chí, linh khí ở nơi đây cũng đều bị ảnh hưởng, có cảm giác vằn vẹo. thân thể của gã nhẹ nhàng nhóng một cái, tiếng trống tùng tùng lập tức truyền khắp nơi. Những nơi âm thanh la tràn tới, vạn vật tàn lụi, đó là độc trú thuật. hay lắm! Hứa thành liếc mắt nhìn cái trống kia, trong mắt lộ ra một mảnh đen tối, bình tĩnh bờ miệng nó. lão tổ kịp cực tông hít vào một đời trong lòng có nhắc nhở nhưng sau suy nghĩ một chút thì liền vội vàng đổi giọng những lời này nói ra từ chốc việc của chủ từ rõ ràng không giống với lúc trước khí thế cũng không giống chúng ta đã đánh vỡ quan niệm truyền thống tất thắng chương 688 trăm tám thất đăng u hòa chú Tiếng trống triệt vàng âm bao uẩn độc vô hình khuếch tán ra chung quanh trong đó còn tràn ngập độc chú thuật cũng vô hình xâm nhập vạn vật. Có thể thấy hư vô xuất hiện từng vòng tròn bất quy tắc hình thành, như bị ăn mòn. mà đại địa cũng là như vậy. Gió gào thét khắp nơi, biến độc thành sương mù đen quay cuồng chung quanh. Đệ tứ như từ chúa tể đứng ở bên trong mảnh khói độc, lạnh màng nhìn về phía hứa thanh. Tiếng trống trong tay tiếp tục lay động, sương mù càng tiếp cuồng bạo, giống như sóng dữ phập phòng, càng có từng thú ảnh giữ tợn ở bên trong biến ảo ra, phát ra tiếng gào thét. Thú ảnh này. có thân thể như bình thường, nhất cả người đều là con mắt, có còn, còn thì như sợi tóc quỷ u bơ tung bay, hay là long quy toàn thân cải sắc, còn có nhân hình nhưng mi tâm nở rộ ra bông hoa, việc như thế nhiều vô số, mỗi một con thú đều là kịch độc. Tại nơi niên đại này cũng đã là ít thấy, Chứ đừng đó đến thời đại của hứa thánh đang ở, gần nhất toàn bộ đều đã là sinh linh bị diệt tuyệt. Trong đó huyện hóa ra trong thoáng chốc, chỗ xương bồ một lần nữa bùng phát. Theo sự xuất hiện của bọn đó, trong độc bị gia trì, đến cuối cùng đã trở thành hỗn độc, có thể xâm nhập tất cả linh tảng đủ để hủ hóa, hỏa lô của bí tàng, Nó cuồn cuộn, lao về phía hứa thành. Đối với cái này, thần xác của Thánh như thường, không có quá nhiều biến hóa. Thậm chí đối với trận chiến này cũng càng dâng lên vẻ thông dòng trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện, đệ tứ nhi tử trước mắt này tựa như cũng không phải là sâu không lường được như mình suy nghĩ. Đối phương... thật đúng là thiên kiêu nhưng là có cực hạn bản nguyên công pháp hoàng cấp mình cũng có mà độc đạo này thì hứa thành kẽ lắc đầu trong mắt của hứa thành là một mảnh đen kịt cấm độc cho cơ thể dung nhập trong ánh mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn dưới cái nhìn này thiên địa biến sắc gió dục mây vần bốn phương mơ hồ là một mảnh vặn vẹo khói độc vọt tới hắn lại chấn động mạnh một cái tiêu tán bằng mắt thường có thể thấy được Thế gian này, độc có thể làm cho hứa thanh động dùng không phải là không có, nhưng hiển nhiên, đệ tứ như từ của chúa tể này không có. Cấm độc của hơ thanh về cơ bản là khác với ý nghĩa thông thường, đó là thể hiện một loại dị chất, đó là thần chớ bộc phát càng rõ ràng là từ bản chất sinh mệnh vạn vật chúng sinh. So sánh với hắn, âm bà và khói độc được tạo ra bởi cái chống lắc, mặc dù cũng kỳ dị, nhưng bên trên vị cách thì còn chưa đủ. Dưới cái liếc mắt này, khói độc tàn dã Đệ tứ nhi tử chuốt thể sắc mặt lần đầu biến hóa. Trong tay lắc trống có gọi ngừng lại. Cùng lúc đó, ánh mắt thưa thanh xuyên qua độc vụ, nhanh chóng bỏng manh, nhìn về phía đệ tứ nhi tử. Dưới cái nhìn này, toàn thân của đệ tứ nhi tử lông tóc dựng cả lên, cảm giác nguy cơ sinh tử âm ầm bộc phát. Mà gã cũng không tầm thường, không do dự chút nào, thân thể bỗng nhiên lùi ra phía sau. trống lắc trồng tay càng là không một chút do dự ném ra, bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ. ngay sau đó, bên ngoài cái trống lắc Coi như là bảo vật chân quý Trực tiếp xuất hiện vỡ vụn Rồi âm một tiếng tự nổ tung Hình thành độc càng thêm đồng đầm Cùng với âm thanh thê lương nương theo uy lực cuồng bạo ẩn chứa trong đó Từ bạo về phía hứa thanh để ngăn cản Hiệu quả là có thật Hứa thành có thể làm tan giã độc của trống này Nhưng bảo vật này từ bạo hình thành dao động Cuối cùng để trong bước chân của hắn Vừa tiến lên về phía trước Phải có chút dừng lại Vẫn nhờ lúc này đệ tứ nhi tử đã rút lui hơn ngàn trượng lúc xuất hiện gã biểu lộ rất sự âm trầm trong lòng càng hưng trọng gã không phải không thừa nhận người trước mắt thủ đoạn chẳng những tương tự như mình mà mỗi một loại đều mạnh mẽ hơn mình vài phần sát khí trong mắt của đệ tứ chúa tề lóe lên gã không tiếp tục chơi đùa nữa trận giao chiến này theo gã thấy có thể kết thúc vì thế giờ tới phải liền bắt quyết điểm lên bê tông đầu ngón tay vẫn chưa hạ xuống mà là cách bà tắc Huyết mạch, u chú Lời vừa nói ra Bề trên làn da của đệ tứ nhi tử Trong khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều đường hắc tuyến giống như hoa văn Cẩn thận nhìn Những hắc tuyến đó nhiều vô số kể có to có nhỏ Đúng là mạch máu toàn thân Lúc này bành trướng lên Lại di động trên người của gã Nhất là bộ mặt tràn đầy mạch máu hắc sắc Rõ ràng dung hợp thêm một mặt quỷ dữ tợn Theo ngón tay của đệ tứ nhi tử chúa thể hạ xuống Chạm vào mặt quỷ Mặt quỷ này giống như một ngọn đèn, lại thắp lên. Từ xa nhìn lại, nó dường như thực sự là một đăng hỏa. Đăng này, dùng hợp kỳ dị cùng với gương mặt của đệ tứ nhi tử, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đồng thời trên người của gã, khí túc cũng ẩm ầm bùng phát, lại cường hãn hơn lúc trước vài phần. Hứa thành mắt thế như thế, nội tâm dâng lên bất an. Độc trong mắt hạ xuống, thân thể nhóng lên một cái, hình thành tốc độ kinh người, lao thẳng đến đối phương Đệ tứ như từ chúa tể nhau mắt lại, thân thể bay nhanh rút lui, tay trái bấm niệm phao quyết. dựa lúc bên ngoài thân thể xuất hiện hư ảnh tê nghiêu một lần nữa, toàn lực ngăn cản độc bị hỏa tan. Đồng thời phất tay, từng sợi tóc lăng không hiện ra, cuốn quanh về phía hứa thánh ngăn cản. Hứa thánh ánh mắt lạnh lùng, thân thể trong sát ná âm âm bồng phát, tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, hình thành tan ảnh xuyên qua tất cả, phóng tới đệ tứ như từ chúa tể. loại tốc độ này không phải linh tàng là có thể có được mà hứa thành dưới sự rèn luyện của thế tử buộc thái dương viễn cổ lâu dài ở trên người nên hình thành đệ tứ nhi từ thần sắc đại biến mãnh liệt mở to miệng hướng về phía hứa thành phun ra một mảnh bạch quang bạch quang hình thành vô số ô vuông bao phủ ra chung quanh thân ảnh của gã ẩn nấp vào bên trong mà vô số ô vuông nhanh chóng chồng lên bao bọc thành tầng tầng ngay sau đó hứa thành đến gần vi tàu sơn lưng huyện hóa ra hạ xuống một quyền. đợt núi rung chuyển, dầm xét chấn động không trùng, những ô vuông đó nhanh chóng sụp đổ tứ phần gỗ liệt, hóa thành mấy trăm phần tứ tán. nhưng thuật này huyền diệu, thân đảnh của đệ tứ như từ chúa tể rõ ràng xuất hiện ở bên trong mấy trong cái ô vuông tản ra. chẳng mấy chốc, khó có thể phân biệt rõ thật giả. sắc mặt của thánh âm trầm, dưới chân cái bóng nhanh chóng tàn ra. còn có thiên bà đang ở bốn phía bến ảo ra, nhanh chóng xâm nhập tất cả ô vuông tìm kiếm chân thân cùng lúc đó đệ tứ như từ chúa tể bên trong ô vuông ngón tay nâng lên chạm vào bả vai ngay sau đó ở vị trí bả vai kia mạch máu hắc sắc nhanh chóng hội tụ lần thứ hai đang hỏa nhen nhóm tiếp theo là một bên vai khác sau đó là đan điền sau đó là hai chân chỗ hạ xuống cuối cùng là trái tim tất cả bấm niệm pháp quyết đều là hoàn thành rất nhanh Bảy ngọn u hỏa đăng Toàn bộ thiêu đốt trong cơ thể đệ tứ như từ chúa tể Mà mỗi một chiếc cháy lên Công làm cho khí tức của gã tăng vọt vài phần Bây giờ sau khi toàn bộ thiêu đốt Khí tức của gã như cầu vòng Toàn thân tràn ra dao động khủng bố thiên mà thần và cái bóng của hắc thánh xâm nhập Cũng đã lan tràn ra tất cả ô vuông Chạm tới chỗ ẩn thân chính thức của đệ tứ như tử Khi tức nổ vang lên Ô vuông nổ bung Đệ tứ như từ trong đó đi ra một bước lấy toàn thân tiểu đốt tạo thành khí thế một ngón tay chỉ ra không chùng rung chuyển hư vô sụp đổ thiền mà thần va chạm tới gã đều bị xé rách toàn bộ ta đã xem thường ngươi cho dù là thời đại của ngươi hay là của ta ở canh giới này thì ngươi cũng tính là tư chất tuyệt thế đệ tứ nhi tử bình thản mở miệng nói tay phải vung lên bày ngọn đăng hỏa toàn thân lay động bùng lên mà lay động này rơi vào trong mắt hứa thanh Trong lòng của hắn dâng lên nguy cơ mãnh liệt, bước chân không khỏi dừng lại, trong mắt lộ ra một vòng ngước trọng. Thuật này hắn chưa bao giờ nghe thấy. Đây không phải là thời đại của hắn, mà thuộc về thời đại kia, tới từ cấm kỵ chi thuật của chúa tề Lý Tự Hóa. Trong số các nhi tử của Lý Tự Hóa, cũng chỉ có đệ tứ nhi tử bởi vì nguyên nhân đặc thù đã tu luyện thành. Thuật cấm kỵ này tên là Thất Đăng U Hỏa Chú, sở dĩ xưng là cấm kỵ. Là bởi vì thuật này không chỉ có kích phát lực lượng của bản thân làm cho khí tức tăng vọt, mà tác dụng lớn nhất của nó là nguyên rủa Đây là một loại nguyên rùa hẳn phải chết. Đèn tắt người diệt. Trong mắt của đệ tứ nhi tử sát khí mãnh liệt đang muốn nói cái gì? Vừa Thành không biết thuật này, nhưng hắn không thích nói nhảm. Cô không tin đối phương có thể nói ra một cái tin tức hữu dụng gì. Lúc này tiếp cận, muốn bức bách đệ tứ nhi tử mau chóng triển khai đòn sát thù này. hoạt thấy như thế đệ tứ như từ chúa tể cười lạnh bên trong thất đăng trên cơ thể theo tâm niệm vừa động trong khi lay động chiếu ra thân ảnh hứa thành Đăng hòa này giống như lưu ý hứa thành theo hứa thành tới gần đệ tứ như từ chúa tể thất đang ở trên người trực tiếp giật tấc một chiếc đang này vừa tắt lục phù ngũ tạng trong cơ thể hứa thành đau nhức kịch liệt phôn ra bầu cụ máu tươi thân thể ngay lập tức giả yếu y phục đầy bụi bặm lửa sinh mệnh ảm đạm giữa lúc thần sắc biến hóa Đệ tứ như từ chúa tề dập tắt đằng thứ hai Thân thể hứa thành xuất hiện Dấu vết vỡ vụn Có rất nhiều huyết dịch tràn ra Đầu tóc của hắn cũng đều bị tróc ra bỏng xuống Tương sợi héo rũ tu vi giảm mạnh Một loại cảm giác hẳn phải chết thiện lên trong lòng hứa thành Sau đó là đằng thứ ba Thứ tư, thứ năm, Thời gian thoáng qua đã dập tắt 6 đẳng, Hứa thành từ trong không trung rời xuống Thời điểm nện trên mặt đất Toàn thân của hắn bồ hôi như mưa Và lại mồ hôi quỷ dị này ẩn chứa ăn bòn mãnh liệt cũng hòa tan được người quả án. Đầu nhất không thể nào hình dung được để cho toàn thân hứa thành thân tinh ảm đạm. Khi thức tử vong chân gặp toàn thân nương theo mùi máu tươi đã đồng đậm tức cực điểm tâm thần cũng bị không bị khống chế mà dâng lên bàng hoàng nội tâm bất tỉnh những cảm xúc bất lực và hoàng sợ khác dâng lên. Nhìn qua hứa thành đệ tứ nhi tử từ trên cao nhìn xuống bình thản nói tùy người có tư chất tuyệt thế. nhưng con sâu cái kiến cuối cùng vẫn là con sâu cái kiến nói xong gã dập tắt một chiếc đăng hỏa cuối cùng trong cơ thể theo đăng hỏa biến mất khi tức trên thân thể của hứa thanh bỗng nhiên tắt để kết thúc Đệ tử như từ quay người đào muốn rời đi thế nhưng thoáng chốc sức mặt của gã bỗng nhiên biến đổi quay phát đầu nhìn về phía thi hài hứa thành ánh mắt nhìn tới là làm bệnh đang tại đó biến ảo ra Nhật quỹ mệnh đăng, quỹ trầm ở trên tiêu chỉ một cái phương vị, lúc này trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Sau đó lùi lại thời gian trên người hứa thành. Trong trước mắt, hứa thành thân thể bay lên không. Tất cả quyền rùa trên người hắn, hàn phê chết đã bị tiêu tán, thân hình hòa tan cũng được khôi phục. Cho đến khi đứng ở giữa không trung hắn đã đứng ở vị trí lúc trước, sạch đẹp không tổn áo gì. Đúng là thần thông mệnh đăng nhật quỹ của hắn. Người... tận mắt nhìn thế cảnh này, đồng tử hai mắt của đệ tứ như từ chúa tể có rút lại, tâm thần nhấc lên gợn sóng cực lớn. người có huyết mạch chúa tể, hứa thành thở sâu nhìn chăm chăm địch nhân trước mắt. một khắc vừa rồi hắn đã trải qua tử vong, nếu không phải cuối cùng triển khai thần thông bệnh tăng, hắn đã tuyệt mạch. và quá trình tử vong lại để cho hắn đối với pháp thuật của thất tăng đã có lý giải tương đối kỹ càng. thuật này rất tốt, hứa thành liếm liếm bờ môi. nhẹ giọng mở miệng nói lời nói vừa ra chiều hòa quang người trên thân thể bộc phát thất thải lan tràn bao phủ bốn phương đồng thời tia sáng này nhanh chóng biến ảo ra mơ hồ giống như có u hòa đang hình thành hắn lại mô phỏng lấy khả năng của chiều hòa quang mô phỏng vạn pháp mô phỏng thất đăng u hòa chú hết chương sáu trăm tám mươi tám chưa vì vừa được nghe chuyên được dịch và đọc miễn phí bởi tò hói audio hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chương trình Cảm ơn và hẹn gặp lại.